các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gì theo cùng chiếc hộp kia không tôi e nó không phải chỉ có một mình đâu nghe đến đây thì ông t r ị n h kia sợ lắm mà ông bắt đầu biến sắc chết rồi thế là còn một con quỷ nữa hà thầy trời ơi vậy sao thầy nói là xong hết rồi chết chết không hiện tại trong nhà ông đã không còn chút yêu khí nào nên chuyện có quỷ là không thể. Nhưng tôi nghe qua lời con yêu kia thì có chút nghi vấn. Chỉ sợ còn có vật nào như cái hộp gỗ kia nữa hay không? Bây giờ nó chưa thoát ra, nhưng lỡ bị phá phong ấn thì làm sao? Ông trình ngồi thử ra, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi lắc đầu. Quả thực là không có. Đồ cổ mà tôi sưu tầm thì toàn là loại linh khí cả. yêu mà không thể lại gần được, riêng chỉ có cái hộp kia là của người thân bên tàu tặng nên tôi mới cầm. Đợt ấy về cũng chỉ có vật đó trong nhà mà thôi. Thầy linh nhíu mày. Một lát sau thì ông rút một sấp bùa ra đưa cho ông trình rồi nói: đây là mấy lá bùa bình an trừ tà. Ông đem dán lên vách của từng phòng trong nhà. Chắc là con yêu kia biết sắp chết. nên nói vậy cho ta sợ mà thôi. Ông yên tâm, lúc nãy ta đã tranh thủ xem qua phong thủy ngôi nhà này, không có gì bất thường đâu. Thậm chí còn không có một chút yêu khí nào cả. Ông cứ nghe lời ta dặn, lúc nãy thì mọi người sẽ bình an mà thôi. Còn không thì có chuyện gì tôi sẽ nhờ thầy lĩnh lên đây lại cho. Anh trình cứ yên tâm. Ông ba ngồi gần đó cũng nói trên vào. chức lời nói của thầy lĩnh và ông bà, thì ông trình có vẻ an tâm hơn. Ông cầm sắp bùa trên tay rồi cảm ơn thầy lĩnh rối rít. Đêm hôm ấy, sau khi mọi người ngủ say, thầy lĩnh và Minh đi một vòng khắp ngôi nhà rộng lớn ấy thêm một lần nữa, cố gắng dò tìm một cách kỹ lưỡng, dù là một chút yêu khí cũng khó lòng mà thoát được. Nhưng lọ m ọ tìm kiếm gần ba tiếng đồng hồ mà vẫn không có kết quả gì. hai người mới yên tâm mà về lại phòng ngủ. Sáng hôm sau, trời vừa tinh mơ thì hai thầy trò lên xe ngựa về nhà. Ông chủ trình và thầy ba ra tận ngõ để t i ế n thầy lĩnh thì ngồi trên xe thiền định như mọi ngày, còn minh thì buồn chồn lắm. Ngọc Hoa đang có m a n g còn anh thì đi đến nay đã tròn một ngày rồi. Bây giờ mong về tới nhà để gặp Ngọc Hoa mà thôi. chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên đường đất khá gồ ghề. Minh tranh thủ chập mắt một chút. đến gần trưa thì thầy lĩnh kheo kheo anh dậy. Minh, Minh dậy đi con. Minh rụi rụi mắt nhìn thầy lĩnh. có chuyện gì vậy sư phụ? thầy lĩnh giơ ngón tay ra hiệu im lặng. đồng thời ông hất hàm hướng về phía đằng sau chiếc xe. Minh hiểu ý anh rút trong túi ra một lá bùa lâm dâm đọc chú. rồi đưa tay lên ngang mắt quẹt một đường. mình hé mắt ra, anh suýt chút nữa la lên vì cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình. ma, anh k h ẽ thốt lên. nhìn từ phía sau xe, hai bên vệ đường là một hàng dài những hồn ma đang thắt thèo lê từng bước đi. mà đói cô hồn đủ cả, chúng cứ đi thành từng hàng dài như thế. l ộ p b ộ p l ộ p b ộ p tiếng động lạ phía sau mái b ò m của chiếc xe ngựa làm cho mình giật mình nghe như có ai trên đó vậy. một lát sau thì có thứ gì nhảy tọt từ trên mái xuống đằng sau xe là một cái hồn đứa trẻ con nó không có chân mặt mũi thì đẩy bùn đất nó cứ thế lăn lông lốc từ trên tiếp đất. mình đưa ánh mắt khiếp hãi nhìn thầy lĩnh ông không nói gì khẽ lầm rầm niệm chú hai tay bắt ấn một lát sau hai người không còn nhìn thấy những hồn ma kinh dị bị lang thang kia nữa. mình mới khẽ thì thầm sư phụ thế này là thế nào? thầy l ĩ n h lắc đầu ông đưa ngón tay lên bấm độ. ta cũng không biết nữa chưa tới giữa trưa cũng không phải rằm tháng bảy tại sao trên đường lại có nhiều âm hồn như vậy chắc là địa thế nơi này có vấn đề rồi. t h ô i cứ về nhà rồi thu xếp công chuyện mấy bữa sau ta quay lại đây xem thử có chuyện chi mình gật gù c h i ế c xe ngựa tiếp tục lăn bánh người phu xe vẫn không hề hay biết gì về những hình ảnh vừa xảy ra nếu ông ta thấy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net